t h nhưng mà chưa kịp nói hết câu Thì thân thể của cô lại một fan c h a o đảo Không tự chủ được Ngã xuống Hoàng Bách vội vàng đưa tay đỡ lấy cô Anh kêu thốt lên Người cô nóng quá đấy Không ổn đâu Để tôi đưa cô đi viện nhé Lúc này thì cô nào còn sức mặc phản kháng Được Hoàng Bách tóm lên lưng Khi ra ngoài anh còn cẩn thận Lễ hổ khóa khóa cửa lại Rồi sau đó mới rời đi Cô bị sốt cao mất sức Sau khi được truyền dịch Thì cuộn tròn trên giường ngủ say. Hoàng Bách cũng không ngại mệt. Ở lại trong Hạ Huyền suốt cả một đêm như vậy. Sau khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô mở mắt nhìn một lượt. Sau đó mới nhớ đến chuyện tối qua. Hoàng Bách. h à Huyền nhìn đến nhìn lui trong phòng cũng chẳng có ai cả. Xem ra thẻ anh ta mang cô đến đây rồi. Mà cũng phải thôi. Giữa hai người đâu có gì thân thiết. b ụ n g Hạ Huyền sôi lên ôm ộp. Cô nhớ ra là từ hôm qua cho đến bây giờ Mình còn chưa ăn gì cả Không đói mới lạ đấy Đang định xuống giường đi tìm bác sĩ Thì cửa phòng bật mở Hoàng Bách tay xách cháo đi vào Anh cười rồi hỏi Cô tỉnh rồi sao Hạ huyện lúc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Anh vẫn chưa đi à Cô còn bệnh như vậy Tôi đi thế nào được Ai lại mang người đến bệnh viện rồi bỏ x ó như thế bao giờ Cô đói lắm không Tôi có mua cháo đấy Cô qua ăn một chút đi Ăn xong thì về nhà nhé. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, cô đừng ngại. Lúc này thì Hạ Huyền quay mặt đi, viên mắt có một chút cay cay. Không hiểu vì sao lúc này cô cảm giác được Hoàng Bách giống như người thân của mình vậy. Bởi vậy mới nói, con người ta không thể cứ mãi một mình, ít ra cũng phải có một người bên cạnh. Lúc ốm đau bệnh tật, có người quan tâm chăm sóc thì thật là tốt. Ai mà ngờ được người lúc này ở bên cạnh quan tâm cho cô lại chính là Hoàng Bách cơ chứ Quan hệ giữa hai người cũng chỉ tính là xã giao không hơn không kém Hoàng Bách vẫn cứ kiên quyết đưa Hạ Huyền về mặc dù cô đã rất thiện trí từ chối Nói thật thì Hạ Huyền thực sự rất ngại ngùng Nếu như đối phương là tùm lâm thì không chừng có còn nhảy lên ăn vạ bắt cậu ta cống về cũng nên Nhưng mà đây lại là Hoàng Bách một người chỉ mới gặp vài lần Sự nhiệt tình c h u đáo của anh ta khiến cho cô nhất thời bối rối Cô nói Tôi cảm thấy là mình đã khỏe hơn nhiều rồi Thực sự không thể nào làm phiền anh thêm nữa Dù sao thì tôi cũng đang rảnh Bác sĩ cũng nói Thể trạng của cô vốn Rất yếu Và tôi cũng có s ẵ n xe Đưa cô về thì có gì đâu mà phiền chứ Đã nói đến mức này còn từ chối Thì không hay cho lắm Hạ Huyền đành nhấn mạnh thêm một câu Cảm ơn Thế rồi lặng lẽ lên xe máy của Hoàng Bách v ề đến phòng trọ thì Hoàng Bách nói Cô nghỉ ngơi một tí đi. Có gì cứ gọi điện cho tôi. Đừng ngại nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Hoàng Bách lên xe đi mất. Hạ Huyền ngạ người lên giường. Chẳng bao lâu thì lại thiếp đi. Khi mở mắt ra thì Hạ Huyền cả người đầm điềm mồ hôi lạnh. Người ngợm đột nhiên phát run. Chẳng mấy chốc chán của cô bắt đầu s ố t cao. Hạ Huyền r ũ r ư i nằm xuống. Có một cục trên giường chùm chăn kín người chịu đựng cơn mệt mỏi. Vừa khát lại vừa c h o á n g váng, rất khó chị u Lúc mà trời vừa chập tối thì Hoàng Bách đến trước cửa phòng của cô gõ cửa. h à Huyền nhắm mắt mở ra, nhìn thấy Hoàng Bách. Một trận cảm động k é o đến, cô run run hỏi. Sao anh lại đến đây thế? Tôi đến xem cô thế nào rồi. Giọng của Hạ Huyền k h ẳ n đặc giống như sắp khóc vậy. Tôi... đỡ nhiều rồi. Hoàng Bách rất tự nhiên đưa tay sờ chán. Sờ xong thì liền nhíu mày nói. Cô lại sốt rồi đấy. Mau vào nằm đi Tôi đi mua thuốc nha Cô không từ chối nữa l ư n g thứng đi vào giường rồi nằm xuống Bởi vì quá mệt mỏi thế nên Rất nhanh chóng lại mê man Khi được người kêu dậy lần nữa Cô mở hẽ mắt ra nhìn Thì thấy Hoàng Bách đang nhìn cô Cô dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nha Cháo á Anh nấu sao Ừ tôi nấu đấy Lúc nãy đi mua thuốc tiện thể Mua một ít thịt v ị t và rau nữa Đang bệnh, thường nhạt miệng đấy Cố gắng ăn hết rồi uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi Hạ Huyền đưa mắt nhìn tô cháo đặt bên cạnh Một chút muốn ăn cũng không có Cô chỉ đang khắt khô cả cổ thôi Quả thật là Hoàng Bách rất hiểu ý của người khác Anh cười rồi rót l ê y nước đưa đến trước mặt của Hạ Huyền Uống nước xong thì nhớ ăn cháo đấy Cô nhận lấy Trong quá trình ăn, Hoàng Bách lại nói Tôi nghe Tùng Lâm nói ở đây không có ai à Bố mẹ tôi sống ở tỉnh khác. Nếu như không có Hoàng Bách, đến nước Hạ Huyền sẽ gọi điện cho dì Minh Thư nhờ giúp đỡ. Gia đình của tôi cũng ở nơi khác. Ở một mình sợ nhất là đổ bệnh, không ai biết. Lúc đó đặc biệt nhớ nhà nữa. Hoàng Bách cười nhẹ. Cô cố gắng ăn xong được bát cháo. Hoàng Bách liền đưa thuốc cho cô. Uống thuốc xong thì Hoàng Bách ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng ra về. Ngấm thuốc, Hạ Huyền nhanh chóng thiếp đi. t r n ốm này của cô kéo dài suốt 3 ngày. Cô cứ hạ sốt rồi lại sốt cao, liên tục như vậy. Hoàng Bách cũng chính là người túc trực bên chăm sóc. Anh liên tục đo nhiệt độ, t r ư ờ n lạnh cho cô. Trời tờ m ờ sáng, cơn sốt mới rất hẳn. Lúc này cả người của cô hoàn toàn lạnh lẽo. Cô tỉnh lại trong trạng thái, cả người ủe oài, mệt mỏi. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, đ ậ p ngay vào mắt của cô là khuôn mặt của Hoàng Bách. Anh ngồi bên giường ngủ tiếp h đi. Bên cạnh còn có một thao nước đã lạnh ngắt. cùng với khăn trường. Cô có một chút ngây ngần, nhìn dáng vẻ trước mặt của người đàn ông này. Vì một cô gái không hề thân thiết, mà anh có thể đối tốt như vậy sao? Anh có thể túc trực cả đêm bên giường của cô, chăm sóc tận tình cả đêm như thế. Nhìn nét mặt của anh rất tiêu tụy, trong lòng của cô dấy lên một trận ái n á y không thôi. Người đàn ông này đã không còn trẻ, mà cô cũng không còn trẻ chung gì nữa. Một người phụ nữ vào ngày sinh nhật 27 tuổi của mình, Bởi vì ngu m u ộ i mà đánh mất bản thân. Vì một tên cạn bá rác r ư ử i hùng hằng đâm một dao. Đau đớn một hồi. Nói ra còn khiến người ta cười cho. Một bộm ngạn khuất i ấ u vào trong tận đáy lòng. Còn tự khiến cho bản thân ốm lê ốm lết một trận dài không dậy được. Cô khát thở dài. Hai mắt khẽ nhắm lại. Dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng. Ngủ thêm chút nữa vậy. Sau khi khỏe lại. Thì h à Huyền mới để ý điện thoại của mình. Tùm Lâm gọi ba cuộc gọi nhớ. Trúc Thành hai cuộc, Dì Minh Thư hai cuộc, còn lại một cuộc là từ Tổ trưởng Từ. Tin nhắn đến từ Tùng Lâm. Này, con heo nhà cậu, mệt như vậy đã đỡ chưa? Tôi không đến được, thế nên nhờ người chăm sóc cho cậu đấy. Liệu mà cảm ơn người ta đàng hoàng vào? Nếu được, cứ lấy thân báo đáp đi. Cái tên bản thân trời đánh này. h à Huyền thầm mắng một câu. Tin nhắn của Dì Minh Thư. Hạ Huyền, cháu sao thế? Sao mà dì gọi m ã i không được vậy? Nhớ gọi lại cho dì đấy. Hạ Huyền ngay lập tức ấn số, gọi báo cho dì biết là mình vẫn ổn. Ngày hôm sau sẽ đến thăm dì. Đồng thời cũng gọi cho Tùm Lâm nói một tiếng là mình đã khỏe lại. Sau cùng thì cô gọi đến cho giám đốc bộ phận xin nghỉ phép nam. Cô nhớ bản thân đi làm hơn 3 năm rồi. Thế nhưng mà số ngày phép nam vẫn còn nguyên như vậy. Chuyện cô ốm thì quản lý cũng biết. Nay cô lại xin nghỉ phép. Thì không có lý do gì không đồng ý Duyên một cái liền cho cô nghỉ nửa tháng Tắt máy Hạ Huyền t h à n h thơi nằm xuống giường Hai mắt mờ mịt nhắm lại Ngày hôm sau cô đi chợ mua thức ăn Lúc trở về thì gọi cho Hoàng Bách Mời anh đến nhà ăn bữa cơm Hoàng Bách lập tức đồng ý ngay Hạ Huyền nấu nhiều thêm mấy món Lúc Hoàng Bách đến Thì tất cả đã xong xuôi Cô nói Muốn cảm ơn anh thế nhưng mà kinh tế eo hẹp Không mời anh đi ăn nhà hàng được Mời anh ăn cơm canh đạm bạc thế này thôi Anh đừng chê cười nhé Sao có thể chứ Tôi lại thích như thế này hơn đấy Chuyện kia thật lòng cảm ơn anh một lần nữa Không có gì đâu Sau này có gì cần giúp cứ gọi cho tôi Như vậy thì tôi cũng không ngại đâu Buổi chiều thì Hạ Huyền đến nhà của dì Minh Thư Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô dì lo lắng rồi hỏi Con ốm sao Dạ, chỉ là cảm tí thôi Bây giờ thì khỏi rồi c ò n đấy Lớn rồi không biết tự chăm sóc chính mình gì cả Sao lại không nói với dì chứ Thì dì cũng nói là con lớn rồi Đâu phải là con nít chứ Dì là lo cho con đấy Con biết rồi Ngày mai con đến thăm mẹ con Sẽ đi mấy ngày Vẽ thì con cũng búc trước rồi Dì gật đầu Sau đó đi vào trong Lấy ra một túi n i l ô n g đưa cho cô Nói là quà sinh nhật nghe đến hai từ sinh nhật thì ánh mắt của cô c h ợ t lạnh lẽo cô không nói gì cả nhận quà món quà là một chiếc áo len c ủ cao màu xanh Hào huyền không quên cảm ơn gì một câu rồi chạy đi thừ áo buổi tối hôm đó cô trở về phòng trọ sắp xếp mấy bộ quần áo cho vào ba lôtờmờ sáng hôm sau liền rời khỏi phòng đi ra bến xe để đi đến tỉnh Tê ngồi trên xe khách cô gọi cho mẹ một cuộc để thông báo xe đến nơi thì dường đã đứng đợi s á n ở đó Kể từ lúc gặp d ư ợ n g ở cái Tết năm trước thì d ư ợ n g trông gầy hơn một tí. h à huyền ở bên này này. Dạ vâng ạ. Ơm, mẹ con đâu rồi à? Mẹ con nghe nói là con đến tất bật đi c h ợ từ sớm. Bây giờ thì đang nấu cơm ở nhà đấy. Dạ vâng phiền d ư ợ n g quá. Người một nhà cả thôi. Cái gì mà phiền. Thôi đưa ba lô đây. Dưỡng chào trước cho. Mẹ h à huyền đi bước nữa với dưỡng là người địa phương. Nhà ở thị trấn, nằm ngay mặt đường. Hai người kinh doanh một tiệm cơm nhỏ cho dân lao động. Thường n g à y rất bận rộn. Thế nhưng mà khi Hạ Huyền về đến thì quán đã đóng cửa. Dường nói. Hôm nay con đến, thế nên quán đóng sớm. Cô có một chút ngại với Dường. Con không biết khi nhận được điện thoại, mà con vui thế nào đâu. Thôi mau vào nhà đi. Thời tiết ở tỉnh Tê có phần lạnh hơn ở thành phố. Bên trong nhà rất ấm cúng. Phòng khách còn có lò sửi. Nên không sợ lạnh Mẹ cô đã nấu xong bữa trưa Dọn ra đây cả một bàn Nhìn thấy cô con gái đã lâu không gặp thịt kêu lên Con gái? Sao gầy sộc như vậy chứ? Dượng cười rồi bảo Thôi Bà cứ để con nó vào rửa mặt rửa tay cái đá Rồi than ván sau đi Lúc ngồi vào bàn ăn Hạ Huyền méo mặt nghe mẹ hát bài ca than thở một hồi Thế nhưng mà trong lòng thì lại vô cùng ấm áp Đó đúng là không khí của một gia đình Và không gì bằng mẹ rụt cả. Đột nhiên thì h à Huyền làm mặt m ế u máu rồi nói. Mẹ ơi, con muốn ôm mẹ quá. Mẹ cô buông đũa xuống. t h ì đến đây nào? Dượng nhìn rồi cười ha ha. Thế nhìn hai mẹ con kìa. Ăn cho xong cơm đi đã. Lúc này cả ba người cùng cười. Đây chính là không khí của một gia đình đầm ấm. Bữa tối hôm đó thì mẹ nhất quyết đuổi Dượng ra phòng khách. Một mực đòi ngủ cùng với con gái. Hai mẹ con nằm trên giường trò chuyện. Mẹ hỏi đủ thứ từ công việc cho đến chuyện tình cảm. Cô chỉ cố gắng trả lời qua loa để cho mẹ yên tâm. Sau cùng thì mẹ nói. Con đấy. Đừng có mà lo làm việc quá quên đi cái chuyện chính của đời người. Phụ nữ 27 tuổi. Đa số kết hôn sinh mấy đứa rồi đấy. Con gái mẹ thế này. Mẹ còn lo là con ế á. Với cả làm sao mẹ biết là con có thích ai không? Hay là có ai thích con không? Ờ thế thì mau đưa đến đây ra mắt cho mẹ đi. Thì đợi lần sau có cơ hội con đưa đến cho mẹ xem nhé. Đấy. Chánh miệng con nói đi. Nút lời mẹ đánh chết đi nhé. Hạ huyền nhanh chóng c h u y ể n chủ đề. Thế mẹ và Dượng thế nào rồi? Hai người có hay cãi nhau không? Thế vợ chồng nào mà không cãi nhau? Nhưng mà Dượng con luôn như nhịn mẹ. ô n ấy cũng hiền, chưa động tay đá chân bao giờ cả. Con cũng mừng cho mẹ đấy. Phụ n ơ mình ấy mà, kiếm được một người tâm đầu ý hợp, g i a cảnh cân sứng, yêu nhiều hay ít cũng không sao cả. Lấy nhau rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm. Ngoại hình không cần quá đẹp, cứ bình thường là được. Hạ Huyền vùi mặt vào gối không nói gì thêm nữa. Ngày thứ hai ở nhà mẹ, thì Hạ Huyền dậy lúc 7 giờ sáng. Khi đó thì mẹ và Dương đang tất bật ở ngoài quán Cô thay quần áo rồi nhanh chóng ra phụ một tay Buổi chiều rảnh rỗi thì đi ra siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng cá nhân Ngày thứ ba, Hạ Huyền nhận được điện thoại của Hoàng Bách Anh hỏi cô đang làm gì Hạ Huyền bảo mình tạm rời khỏi thành phố Bây giờ đang ở tỉnh T ê Không ngờ là Hoàng Bách lại nói Tôi cũng đang ở tỉnh T ê đây Cô ở chỗ nào thế? Hạ huyền nói xong địa chỉ thì mới biết thì giao quyên ngoại của Hoàng Bách cũng ở đây. Nhà cách một huyền. Thế bây giờ cô rảnh không? Tôi đến chỗ cô nhé. Vâng. Hoàng Bách đến rất nhanh. Chưa đầy 30 phút sau đã xuất hiện trước mặt Hạ huyền. Cả người của anh mặc bộ đồ thể thao thoải mái. Bên ngoài khoác thêm áo gió. Anh hỏi. Nhà cô ở gần đây á? Là nhà mẹ tôi và Dường. Anh ăn sáng chưa? Hoàng Bách lắc đầu. Tôi chưa? h Hay là chúng ta ăn gì đó trước đi Tôi đưa anh đến quán của mẹ tôi ăn nhé Yên tâm, miễn phí Hoàng Bách nghe xong thì cười Và cô cũng cười Khỏi nói thì khi nhìn thấy sự có mặt của Hoàng Bách Mẹ cô ngạc nhìn đến c ỡ nào Không ngờ là hôm qua mới nói Với con gái chuyện bạn trai Ngày hôm nay con gái lại mang đến một chàng trai thật đấy Mẹ cô đánh giá Hoàng Bách Từ đầu đến chân rồi hỏi một chàng Cháu là bạn của Huyền đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp là gì? Nhà ở đâu? Hạ huyền đứng một bên gấp đến mức kêu một tiếng Kìa mẹ hỏi cái gì mà nhiều như vậy chứ Thế c ò n không phải là vì lần đầu tiên con đưa bạn đến chơi hay sao? Hỏi vài câu có gì đâu Ngược lại thì Hoàng Bách rất vui vẻ trả lời câu hỏi của mẹ Hạ huyền từng câu từng câu một Gương mặt của mẹ cô hài lòng tiếp tục hỏi thêm vài câu tinh tế nữa Hạ huyền x í t nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình Cô bỗng nhìn có chút hối hận khi đưa Hoàng Bách đến đây. Mày sao đúng lúc có khách vào quán, mẹ cô mới chịu buông tha cho Hoàng Bách, không hỏi nữa. Nào, thế hai đứa c h o ăn sáng đúng không? Qua ghế ngồi đi. Hạ Huyền á y n á y rồi nói. Anh đừng để ý nhé, mẹ tôi không có ý gì đâu. Đâu có, mẹ cô rất vui tính đấy. Mẹ Hạ Huyền làm hai tô bún bò, đề d ư ợ g mang ra cho hai người trẻ. Còn mẹ thì vẫn tiếp tục bẩn biểu trong quán Dường nhìn h à Huyền rồi lại nhìn sang Hoàng Bách m i u ệ n thì cười tùm tìm h à Huyền muốn đỡ chán Lại nữa Hết mẹ rồi lại đến Dường Dường à Anh ấy là bạn con thôi Bạn bé ấy. Ừ thì bạn Là bạn con mà Thế Dường có nói gì đâu Không nói gì mà mặt Dường trông gian gian như thế nhỉ Hoàng Bách ngồi bên cạnh khóe miệng cũng cong lên Dường nói Thế hai đứa ăn đi nhá. Hoàng Bách nói. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Đợi Dượng đi vào trong, Hoàng Bách nhìn Hạ Huyền rồi nói. Hình như mẹ và Dượng cô nghĩ chúng ta là một cặp đấy. Tôi cũng hết cách. Thực ra thì rất thú vị. Anh nói sao cơ? Không có gì đâu. Hoàng Bách cúi đầu ăn bún. Tay nghề của mẹ làm rất ngon. Quán cũng khá đông khách. Hoàng Bách ăn hết sạch cả nước lẫn cái, khen một câu. Bác làm ngon quá Hạ Huyền mỉm cười đ ư n g một lát thì mẹ h à Huyền đi ra rồi bảo Gần đây có mở hỗ trợ đấy Con đưa bạn ra đó chơi đi Đi dạo một tí Buổi trưa mẹ nấu cơm xong rồi về ăn cơm nhé Mẹ à Nhưng mà anh ấy còn phải về nhà nữa Mẹ cô quay sang hỏi Hoàng Bách Thế cháu phải về sao Ở lại ăn với gia đình bác bước cơm đi Chả mấy khi h à Huyền Có bạn đến chơi đâu Mẹ mời rất nhiệt tình Hoàng Bách cười rồi đồng ý ngay Vâng ạ Được ăn bữa cơm b á c nấu thì còn gì bằng nữa Một câu thành công khiến cho mẹ Hạ Huyền cười t u e tuét Cô đứng một bên c h ợ n mắt rồi nhìn Hội trợ không đông lắm Cô cùng với Hoàng Bách đi dạo một vòng Lúc đi qua mấy quầy bán đồ lưu niệm Thì đột nhìn Hạ Huyền ngây người Nhìn trước móc khóa Hình con chó bông Sau đó nhớ ra mình cũng có một cái Tuy không giống cái này Nhưng mà lại gợi nhớ cho cô những chuyện không vui mà cô muốn quên đi Hoàng Bách nhận ra thái độ khác lạ của cô Bèn nương mắt theo nhìn cô rồi hỏi Cô thích chiếc móc khóa này sao? Không, không thích tí nào cả Chúng ta đi thôi Hạ Huyền bỏ đi nhanh khỏi đó Đi thêm một lúc không ai nói với ai câu nào Không khí đột ngột trở nên thật gượng gào Hoàng Bách ẩm ư một hồi sau đó quyết định mở miệng gọi Hạ Huyền Gì thế? Cô thấy tôi như thế nào? Cô nghe xong thì ngẩn ra Có một chút không hiểu Vì sao Hoàng Bách hỏi cô một câu như vậy chứ? Ờm, um, anh rất tốt Cô có muốn chúng ta tiến thêm một bước Lấy hôn nhân làm tiền đề phát triển Nghiêm túc tìm hiểu đối phương không? Và mặt của Hoàng Bách rất nghiêm túc Nhìn cô Hạ Huyền chưa hề chuẩn bị tâm lý Nên nhất thở lống túng Lúc trước Hẳn là cô cũng nghe Tùng Lâm nói rồi Tôi cũng không còn trẻ nữa. Cũng gần 30 tuổi rồi. Nghiêm túc sao? Đúng kiểu người cung cấp bậc. Kiểu đàn ông gia đình hợp với cô nhất. Chính là kiểu như Hoàng Bách. Chứ không phải là loại người giàu có cuồng vọng kia. Hoàng Bách. Người này trong lúc cô ốm đau. Bằng lòng chăm sóc cho cô không ngại phiền phức. Một người tốt như vậy. Hạ Huyền à. Mày còn trần c h ừ gì nữa chứ? Mau đồng ý đi chứ. À, Hoàng Bách. Thực ra... tôi... Cô muốn nói thực ra thì mình đang thất tình. Hiện tại không thể nào trong chốc lát mà quên hoàn toàn được người kia. Nếu như vậy là không công bằng với Hoàng Bách. Thế nhưng mà những lời này bị n g h ẹ n lại trong lồng ngực không thể nào thốt ra được. Tôi biết. Đột nhiên nói những điều này rất đột ngột. Cô cứ suy nghĩ đi. Đợi khi nào về lại thành phố. Lúc đó hy vọng cô cho tôi câu trả lời được không? Sau đó thì hai người vừa đi dạo Cả hai đều cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhất Vẫn nói chuyện với nhau giống như bình thường Trời rất nhanh đã quá trưa Hạ Huyền cùng với Hoàng Bách trở lại nhà giường Một bàn bốn người cùng nhau dùng bữa Trên bàn ăn Mẹ thi thoảng liếc liếc Hạ Huyền Cứ liên tục g ấ p thức ăn cho Hoàng Bách Hoàng Bách Cho ăn nhiều vào nhá Bác n ó i nhiều lắm đấy Dạ vâng ạ Cháu nhất định sẽ ăn thật no ạ Hạ huyền thấy như vậy thì liền biểu môi Có khách quý Mẹ liền quên ngay cả mình Là có cô con gái ở bên cạnh nữa Dường thì giống như đi guốc trong b n g cô Mỉm cười g ấ p cho Hạ huyền một con tôm rồi nói Ăn đi con Cảm ơn dường ạ Bữa trưa bốn người ăn vô cùng vui vẻ Ăn xong thì Hoàng Bách nhận được điện thoại Sau đó thì liền xin phép ra về Gương mặt của mẹ Hạ huyền Một trận luyến tiếc không nỡ rời xa Thiếu điều rơi cả nước mắt nữa thôi. Hạ Huyền giờ khóc giờ cười nhìn mẹ. Mẹ cô nói. r ả n h dỗi thì nhất định phải đến chơi lần nữa đi nhá, Hoàng Bách. Dạ vâng, nhất định rồi. Bây giờ cháu phải về rồi ạ. Cháu chào hai bác. Huyền. Tiến bàn một đoạn đi con. Vâng ạ. Hoàng Bách nói với Hạ Huyền một câu. Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời từ cô. Nói xong thì i ề n lên xe đi mất. Bữa tối hôm đó mẹ kéo Hạ Huyền vào phòng... Bắt đầu công cuộc cải tổ cách mạng. Tụi con với cậu Hoàng Bách đó là như thế nào đấy? Con nói rồi mà là bạn thôi. Là bạn? Mà chạy đến tận nhà mình như vậy á? Thì trùng hợp nhà ngoại anh ta ở huyện Bên, tiền đến chơi thôi. Trùng hợp gì chứ? Mẹ ăn muối, còn nhiều hơn con ăn cơm. Thế chả nhé mẹ không nhìn ra cậu ta có ý với con sao. Mà cái cậu Hoàng Bách này cũng được đấy. Mà con đừng có bướng nữa l i ề u mà nắm bắt lấy đi Biết chưa Ban đêm thì cô ngồi một mình trên lan can tầng 2 đ ô i mắt nhìn ra ngoài màn đêm tối Bên ngoài kia Người và xe qua lại Vẫn rất n h ộ n nhịp đông đúc Ở đây không có gì gợi nhớ liên quan đến người kia cả Tất cả những gì liên quan đến vụ thắng nam Đều ở thành phố Hạ huyền t h ự c sự không muốn quay lại nơi đó nữa Chỉ muốn ở lại đây cho luôn Nhưng mà cô làm sao Làm theo ý của mình được cũng không thể nào làm phiền đến cuộc sống của mẹ và dưỡng. Còn cả công việc của cô, bạn bè, cả g â y minh thư nữa. Tất cả những người này đều có ý nghĩa trong cuộc sống của cô. Dù đã tự nói với mình rằng sẽ quên đi, nhất định sẽ quên. Nhưng là người làm sao nói quên là quên ngay được đâu. Trong khi chuyện mới xảy ra, v ế t thương cũng cần có thời gian để lành lại. Vũ Thắng Nam Cảm ơn anh bởi vì ít nhất đã cho tôi một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng bây giờ nó lại giống như một cơn ác mộng Thế nhưng buổi tối hôm đó Tôi có cảm giác như mình được yêu vậy Sau này nhất định sẽ quên đi Quên sạch từng cái một Chỉ cần thời gian thôi Cô đưa tay vào túi quần móc điện thoại Nhấn vào danh bà Tìm đến một lưu ba chữ con nhà g i ò Ấn nút vào xóa đi Cô ở lại chơi nhà rượu một tuần Một tuần qua đi rất nhanh Ngày g ó i ghém đồ cho vào ba lô Mẹ cô còn chuẩn bị cho cô ít bánh ngọt đem lên Mẹ thấy là cậu Hoàng b á c đấy Thực sự là người rất được Nếu như hai đứa có thể ở bên nhau Thì mẹ cũng yên tâm Mẹ nói rồi đấy Con thì cũng không phải là gái 18 đôi m ư gì nữa Cả chính là tìm người phù hợp để kết hôn Hiểu chưa Con biết rồi mà mẹ Mẹ đừng có nói nữa được không c ò n đấy Tức không nói thì liệu con có nghe không Chừng nào mà con vẫn còn một thân một mình như vậy Mẹ không thể nào yên tâm được Đợt này về đột ngột như thế Có phải là có chuyện gì không Sao mẹ lại hỏi như vậy Bởi vì mẹ nhìn ra được là con có tâm sự Cô nghe xong thì im lặng Buổi tối Có hôm thì mẹ nhìn thấy con ngồi ở sân thượng Cứ ngần người rất lâu Trước đây con không bao giờ như vậy cả Mẹ không biết là con đang gặp chuyện gì Nhưng mà người trẻ tuổi bây giờ Làm gì có ai tránh khỏi những phiền mụn Tình cảm, gia đình, công việc Không vấn đề này thì là vấn đề khác Cái chính là bản thân của mình Tự mình vượt qua Nếu như mệt mỏi quá Thì cứ về đây tâm sự với mẹ đi Nơi này luôn là nhà của con Dường con Ông ấy cũng luôn coi con giống như con gái vậy Mẹ Cô không nhìn được nữa ôm chầm lấy mẹ Những ngày vừa qua Chưa ai biết cô đau khổ như thế nào Chưa ai hỏi r ố t cuộc Cô có chuyện gì Có ổn hay không? Thế mà mẹ nhìn một cái thì biết ngay Cô thực sự không ổn sao? Cô đ a u cô hận Cô giận dư đến mức muốn đem r a o đi tìm g á con nhà giàu khốn kiếp kia Hùng h ằ n g làm thịt hắn Mẹ cô nói nơi đây là nhà của cô Thực sự là nhà Nếu như bị tổn thương hay đau khổ Có thể chạy về đây để khóc lóc, kể lệ Và được an ủi Mẹ cô nói Mẹ là mẹ g i ư ờ n g cũng không phải là người ngoài Cô là con gái của bọn họ Cô nên vui không phải sao Tại sao lại khóc nhẹ nữa như vậy 27 tuổi chứ có phải là 17 nữa đâu Lần này thì mẹ là người t i ế n h à huyền ra bến xe Cô chào r ự một tiếng Dường kéo cô lại dặn dò rất nhiều So với mẹ lại còn nhiều hơn đấy Mẹ nói d g rất tốt Hai người bọn họ đều đã lớn tuổi Cứ như vậy bình dị Sống đến già Thực sự rất tốt Mẹ cô rút cuộc đã chọn đúng người Lúc ngồi lên xe khách thì mẹ vẫn chưa đi Kiên trì nhìn theo xe chạy Cô n g o á i lại nhìn thấy mẹ đứng bên đường với tay Đồ óc rút cuộc bùng nổ Cô khóc lên thất thành Xe chạy mấy tiếng đồng hồ đã về lại thành phố Cô mang ba lô xuống xe Đổi sang xe buýt trở về ổ chó Một tuần đi vắng Đồ đạc trong phòng có một chút bụi Cô lập tức thả ba lô Sẵn tay áo lo a dọn một hồi Người ta thường có câu Ổ vàng ổ bạc ổ kim cương Cũng không bằng ổ chó của chính mình Quả nhiên là đúng mà Khắp phòng đều là mùi hương quen thuộc của chính mình Dọn dẹp xong thì cô leo lên giường Đánh một giấc thật sai Khi tỉnh lại đã là buổi chiều Cô khoác áo ngoài Sau đó đi siêu thị g i o một chút Đến quầy bán hoa quả Cô hơi thất vọng Hôm nay không có đợt giảm giá Cô liếc những quả nho mỹ to bay trên quầy Thèm t h u ồ n g Sau đó mở bóp ra Thở dài một hơi Cất lại bóp vào túi Luyến tiếc rời mắt đi Cô mở di động gọi cho tùm lâm. Đã về thành phố chưa? Về rồi. Định qua chỗ cậu đây. Không cần đâu. Tôi đang trên đường đến chỗ cậu đấy. Ăn trực. Tôi hết tiền rồi. h à Huyền. Cậu được lắm đấy. h à Huyền tắt máy rồi cười cười. Qua chỗ tùm lâm. Ăn uống chém gió một trận. Rồi giải tán. Ai về nhà nấy? Ai ngờ khi về đến nhà thì cô lại nhìn thấy. Một t ố i nilon. g Đang t r e o lùng lẳng trên nắm cửa phòng mình Cô đi đến mở ra nhìn một cái Thì liền ngạc nhìn n h o m í á Cái món khoái khẩu của cô sao tự dưng điểm danh ở đây chứ Ai t r e o vậy h à huyền bước đến Giờ túi nilon g đựng n h o ra xem ô i Xem ra cũng phải hai c â n đấy Ai mà hào phóng tốt bụng dữ thần như vậy chứ Có lẽ nào là Dì Minh Thư sao Không thể nào Nếu như là gì ấy mua thì nhất định sẽ gọi cho Hạ Huyền đến lấy Tùng lấm Cũng không có khả năng Cả hai mới vừa tạm biệt nhau xong Hoàng Bách Có khi là anh ta cũng nên Nhưng mà sao anh lại biết là Hạ Huyền thích ăn nho n h ỉ Còn nữa Mua đến cũng không gọi cho cô Nếu bị ai đó lấy mất thì làm sao đây Và lại cô còn chưa nói cho anh ta biết chuyện mình về lại thành phố cơ mà Vậy thì là ai được chứ Cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được l ạ nhìn mấy quả nho to mọng nước Ngay trước mắt thì thèm t h u ồ n g Cô nhìn trái ngó phải Chắc mầm ai đó để nhầm phòng Trần trừ một hồi thì quyết định Mang cả túi nho vào phòng Nếu như là để nhầm thì chắc sẽ có người đến hỏi thôi Còn nếu như không có Cô bò bụng thôi Coi như là người mua xui xào Không mọc mắt mới để nhầm cửa phòng cô như vậy Cũng đừng nghĩ cô thiếu đạo đức Đi tham mấy quả nho như vậy nhá Đợi cả buổi tối Cũng chẳng có ai đến nhận hàng cả À nhầm, là nhận nho cả. Hạ Huyền nằm trên giường, mắt đều đặn, liếc liếc túi nho trên bàn. Liếc đến mức cả hai con mắt muốn lệch giải. Cuối cùng thì mang tâm tình bất rớt chìm vào mộng. Món khoái khẩu trước mắt, nhưng mà chỉ nhìn không thể nào ăn được. Đúng là quá thảm. Buổi sáng hôm sau thì Hạ Huyền ngủ nướng mái đến hơn 8 giờ mới dậy. Vừa mở cửa phòng ra thì lại phát hiện thêm một túi n i l ô n g trao ở ngay nắm cửa. Đây là cái loại chuyện quá i quỷ gì vậy? Nhầm thì có thể một lần Lần thứ hai thì không thể nào là nhầm được Thế rốt cuộc là ai Lại lẽ lút chơi kiểu này như vậy chứ Cô ôm một bụng thắc mắc Cuối cùng quả quyết Mang số nhò trong túi Đi đến nhà dì Minh Thư một chuyến Thôi thì cứ mặc kệ là ai đi Trước tiên cứ ăn đi cho đá cơn thèm Rồi nói s a u vậy Nhìn thấy Hạ Huyền cầm hai túi n h ỏ đắt tiền Thì dì trố mắt rồi hỏi Sao mua nhiều thế c h á mới c h ú n g đề à đ ể đóm cái gì v ớ vẩn. Cháu đùa thôi. Thế nếu cháu mà chúng để thật, chắc là ngày nào cũng sẽ mua một cân nhò về ăn ấy. Dì cười cười rồi hỏi. Thế đi chơi về có vui không? Được đi chơi đương nhiên phải vui chứ ạ. h à Hà Huyền ăn trực ở nhà Dì Minh Thư cả ngày. Tối mới chịu mò mặt về. Ai ngờ vừa về đến vẫn thấy một túi nilon g đều đặn, t r e o nơi cửa phòng. Cô đem túi vào trong đặt lên bàn. Chính mình cũng ngồi xuống ghế chống cầm Nhớ mắt nhìn hồi lâu Ngủ qua một đêm Sáng ra thì cô bật dậy từ trên giường Sỏ dép lao ra mở cửa Chậm một bước rồi Vẫn là một t ú i n h o Thế nhưng mà cả chủ mưu thì không thấy đâu cả Liên tục hết hai ngày nghỉ cuối cùng Thì Hà Huyền vẫn đều đặn nhận được n h o miễn phí Thế nhưng mà chẳng tóm được người Khiến cô mang một bộng n g h i hoặc Hôm đi làm lại Cô bị Trúc Thanh Quấn lấy cha hỏi một phen Khai mau đi Những ngày qua bỏ việc theo t r a i Đi những đầu thế Tôi gặp được hoàng tử trong mơ Cả hai cùng nhau đi d u hí Đến chân trời gốc bể Hưởng thụ tất cả những ngọt ngào Được chưa Đã như vậy còn không mau Để tôi nhìn xem một cái Xem đó là dạng hoàng tử nào thế Liệu không phải là Vũ Thắng Nam kia chứ Nghe nhắc đến cái tên kia Thì cô xa s ầ m mặt mày Vừa hay đã đến giờ làm việc Cô vội vã thoát khỏi nanh vút của Trúc t h à n h chạy về phòng làm việc. Chỉ mới một thời gian không gặp, khuôn mặt tổ t r ư ờ n g t ừ nhìn có vẻ tròn hơn một chút, bụng cũng tăng thêm một xài nữa. Nhìn là bản thân của mình suốt mấy cân, đúng là có một chút phiền não. Nghỉ gần 3 tuần thì ít nhiều công việc cũng bị gián đoạn. Tổ t r ư ờ n g t ừ cho cô thời gian một buổi, xem lại các hạng mục trước đó. Giữa buổi, tổ t r ư ờ n g t ừ đi ra ngoài, Trúc Thanh xem trường đang rảnh rối. l i n tìm đến buôn chuyện với Hạ Huyền. Cô yên lặng ngay c h ú c Thành nói một thôi một hồi. Đang nói say xưa, thì c h ợ t cửa phòng bật mở. Nghĩ là tổ trường t ừ Cô nàng c h ú c Thành vội bận dậy. Nhưng mà khi nhìn thấy người vừa vào, c ó kinh ngạc kêu lên. Vũ thắng nám. Ta đang cầm tài liệu của cô run lên. Theo phản xạ, ngừng đầu lên nhìn. Trong nháy mắt, Liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. Cô bình tĩnh rời mắt về vị trí cố, tiếp tục xem tài li ệ u Hoàn toàn mặc kệ người đàn ông đẹp trai, giống như minh tinh, trên màn ảnh đang đứng ở đó. c h ú p Thành nhạy bén, phát hiện ra bầu không khí giữa hai người có một chút quái dị. Mà ánh mắt người đàn ông từ lúc bước vào, cứ nhìn chằm chằm người đang ngồi xem tài liệu kia. Có ai hề một tiếng, nói với Hạ Huyền. Tôi đi trước đây. Ừ, cô đi đi. Hạ Huyền trả lời, vẫn không hề ngầng đầu lên. Vô thắng n a m đi đến trước bàn làm việc của h à Huyền. Cáo ghế, ngồi đối diện với cô Hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một khắc nào cả Không khí lúc này trì trệ Vũ Thắng Nam nhận ra Hạ Huyền gây đi rất nhiều Khuôn mặt thì đầy và mệt mỏi Nhìn cô như vậy không hiểu sao Anh có một chút đau lòng Cô ngồi xem tài liệu hơn 1 giờ Vũ Thắng Nam cũng ngồi y như vậy Nhìn cô hơn một giờ Trong thời gian đó Tổ t r ư ờ n g tư có quay lại phòng một lần Cũng làm như không thấy Vũ Thắng Nam Lấy một chút đồ rồi lại đi ra Vũ Thắng Nam lúc này mới cầm túi ni lông để bên dưới sàn lên bỏ đến trước mặt của h à Huyền nhìn thấy túi đựng nhò trong lòng của cô mới hiểu ra một chuyện cô buông tài liệu đứng dậy bỏ đi ra ngoài cô đi mua một ly cà phê dưới c a n t i n sau đó thì tìm một góc khuất vắng vẻ trên cầu thang thoát hiểm ngồi trên bậc nhấm nháp cà phê Vũ Thắng Nam xuất hiện lại muốn gì đây trải qua chuyện trước đó tin rằng anh ta đã chơi đủ cái gì cũng đạt được Vì sao vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở đây Vì sao đi mua nho cho cô chứ Vì sao lại làm điều thừa thác như vậy Là bởi vì còn chưa chán Muốn chơi đùa thêm tí nữa sao Thật là không giống với phong cách Của con nhà giàu nhờ Vậy thì đến tuột cùng anh ta muốn gì đây Cô nhấp một ngụm cà phê Trong miệng đắng chát Lúc quay trở lại phòng làm việc Thì vô thắng nam vẫn ngồi đó Không biết là đang suy nghĩ gì cả Cô coi anh ta như là không khí vậy Trở lại chỗ ngồi Vui đầu vào máy tính Chuông báo đến giờ nghỉ trưa h à Huyền ngay lập tức đứng dậy Bỏ ra ngoài Cô vừa xuống đến nhà ăn l ề n bị Trúc Thành bám đuôi Rồi hỏi tới tấp Này Nói một chút xem đi Giữa cô và Vũ Đại Gia kia là quan hệ gì thế Một chút quan hệ cũng không có Lừa ai thế Không có quan hệ Mà cậu ta đến tận văn phòng để tìm người á Còn cả cái ánh mắt kia nữa Nhìn không giờ một cái Cô không phải là không biết Kẻ giàu t h ư ờ n g rảnh rỗi Không có việc gì làm cả Rảnh rỗi thì cũng không đến mức tìm đến chỗ này Dù ngồi đọc kênh nhìn Phật như vậy Có một khoảng thời gian không thấy anh ta đến Người trong công ty đồn đoán cô bị đá đít Nay là đột ngột xuất hiện như vậy Tức không phải là muốn nối lại tình xưa à? Ôi Nếu như vậy thì Hạ Huyền à Cô tốt số quá đấy Cô nghe xong thì nhàm chán đến mức thức ăn vào miệng rồi còn bị n g h ẹ n nơi cổ họng nút không trồi Hết giờ nghỉ trưa cô lên lại văn phòng Vũ t h á n g Nam đã đi rồi không còn nhìn thấy bóng dáng Cô mang túi nho ở trên bàn làm việc của mình đem ra ngoài vứt vào t h ù n g rác Đến giờ cô lao công đến dọn rác nhìn thấy túi nho còn tươi ngon lại còn là nho mỹ mấy trăm ngàn một ký nằm trong t h ù n g rác thì ngạc nhìn m u lồi c á con mắt không biết là ai mà lãng phí quá như vậy Cô mang túi nhò cất vào một chỗ Sau đó mang về nhà Buổi chiều tối tan làm Hạ Huyền trở về phòng trọ Lại như cố Nhận được một túi nhò của người kia nữa Một phút sau thì túi nhò kia an ổn Nằm trong thùng rác bên ngoài khu trọ Hạ Huyền bước vào trong rồi khóa cửa lại Một giờ sau đó Cô úp một bát mì gói Coi như cho xong bữa tối Ăn mì xong thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Bách Cô đang làm gì vậy? Về lại thành phố rồi chứ? Vâng, tôi về đi làm được một ngày rồi. Chuyện kia... Chuyện tôi nói đấy. Cô nghĩ thế nào? Cuối tuần này tôi được nghỉ đấy. Chúng ta gặp nhau đi. Được. Hạ Huyền tắt máy, có một chút r ố i lòng. Ngày hôm sau thì Vũ Thắng Nam lại mò đến điểm danh ở văn phòng đúng giờ. h à Huyền buồn bực suy nghĩ. Xem ra thì Vũ Thắng Nam lại muốn chơi trò m è o vườn chuột. Đáng tiếc, anh ta tự cho mình làm è o Nhưng mà cô tuyệt đối không phải là con chuột Sẽ bị vờn đó Vũ Thắng Nam vẫn ngồi đối diện Hạ Huyền Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô Trong ánh mắt Rất nhiều loại cảm xúc không rõ Còn có một chút mơ hồ tức giận Hạ Huyền thầm nghĩ Tức giận nỗi gì chứ Cũng không ai bắt anh phải đến đây Làm cảnh người được không Muốn làm cảnh Xin mời ra đứng trước s ả n h công ty Đảm bảo hiệu quả hơn nhiều đấy Thắn Nam nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm đó của người trước mặt nhìn không được liền nói ra những lời vàng Ngọc tan làm tôi đến cho em ăn cơm Hà huyền làm như không nghe thấy trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài Vũ đại gia chưa bao giờ bị người ta khinh thường như vậy đột nhiên cảm thấy rất mất mặt sắc mặt thoáng chốm khó coi giống như ăn phải phân vậy anh biết là hạ huyền đang giận bây giờ cô chỉ đang giậnthối Hạ Huyền tìm đến phòng giám đốc kiến nghị về việc người ngoài công ty chiếm diện tích. Ai ngờ giám đốc chỉ cười bảo văn phòng ít người, đặt thêm một cái ghế cũng không sao cả. h à Huyền thực sự muốn làm loạn lên một trận. Vì cái gì mà bao nhiêu phép tắc quy cú, nghiêm ngặt ở công ty này, bỏ qua cho cái tên nhà giàu cặn bá, ăn không ngồi rồi kia chứ. Sao có thể mặc hắn, ung um dung tự tại ra vào chỗ này, giống như trốn không người vậy? Chỉ bởi vì nhà hắn giàu và có quyền lực sao? Nghĩ đến đó, ý chí muốn làm loạn của Hạ Huyền tiêu tán hơn p h â n nửa. Thời đại này có tiền, có quyền là có tất cả. Không tiền, không địa vị, đành phải im lặng c ú i đầu. Đợi tan làm, Hạ Huyền bắt xe đến thẳng nhà của dì Minh Thư để lánh nạn. Ai biết được, cây gã khốn kiếp kia lại đến trực c h ờ phòng trọ của cô hay không chứ? Và lại Hạ Huyền vẫn còn nhớ rõ khoản nợ 50 triệu kia, nhất định phải trả lại cho gã. Nhất định không để cho mình dính dáng đến con người đó, dù chỉ là nửa cái móng chân. Ngày tiếp theo thì Vũ Thắng Nam giống như mọc rễ ở công ty Hạ Huyền. Đối với mọi người ở đây, Vũ Thắng Nam từ trước vốn đã nổi tiếng, nay lại càng nổi tiếng hơn. Chuyện anh ta xuất hiện lần nữa, lần nào cũng đến t r ồ n g c â y x i ở phòng F3. Lại được đông đảo anh chị em nhiệt tình bàn luận một phen. Mấy cô nhân viên trẻ tuổi hơn Hạ Huyền, xinh đẹp hơn Hạ Huyền, thường chặn đường đi của cô. Thân thiết rồi hỏi Chị Hà h u y ề n Chị và anh vũ đại gia kia là đang yêu nhau sao? Chị có phải là đang giận anh ấy không? Chị làm sao để n g h ĩ điên cuồng theo đuổi như vậy chứ? Chị bọn em với Đối với mấy loại câu hỏi như thế này Cô có một chút đau đầu Cô muốn khuyên một câu Mấy em gái ơi Chị ở đây già đâu rồi Còn bị sập bấy tên khốn vô nhân đào đó Đổi lại là mấy cưng trong bị ăn đến xương cũng không còn nữa chứ Mà v ũ thắng nam này lại rất biết cách tạo tiếng vang trong mắt công chúng. Cười nhìn hàng ngày ăn no rừng mỡ chạy đến cái công ty quảng cáo nhỏ bé này diễn một bộ phim thần tượng. Mà Hạ Huyền lại là nữ chính ngôn tình trong bộ phim của anh ta. Cô được trai nhà giàu x â y tình theo đuổi. Bị xem nhẹ, thế nhưng quyết không từ bỏ. Ngược lại nữ chính ngôn tình là cô lại trở thành người bị ghét nhất mọi thời đại. n g o ạ i hình đã không nổi trội. ấ y thế lại còn làm kiều và làm chính nữa. Trong lòng của Hạ Huyền chỉ muốn gào lên t r ờ i thề cho hết ngứa cổ họng. Cái gì mà nữ chính? Rõ ràng chỉ là một người qua đường trong vô số rất nhiều người qua đường khác. Loại chơi bời qua đường như Vũ Thắng Nam làm gì có chuyện thật lòng với ai bao giờ chứ? Chính cô là người bị hắn cho a n hành đây này. Gần hết giờ làm mấy anh chị em đồng nghiệp đột nhiên tụ tập ở phòng F3. Ai nấy vẻ mặt tươi cười. Thiện c h í như vậy khiến cho Hạ Huyền khó hiểu. Trúc Thanh ôm vai của cô rửa bảo. Hạ Huyền, tôi đưa cô đi ăn một bữa thịnh soạn nhé. Ăn ở đâu? Nhà hàng Đông Sơn. Hai mắt của cô sáng lên kinh ngạc rồi hỏi lại. Thế chả nhé cô mới c h ú n g đề à? Nhà hàng đó đồ ăn đắt lắm đấy. Thế nói xem, cô rút cuộc c h ú n g được bao nhiêu đấy? c h ú n g lớn, mấy trăm triệu đấy, được chưa? Vừa tan ca một cái thì Trúc Thanh giống như sợ Hạ Huyền đổi ý. Không nói hai lời, lập tức cáo cô đi ra bắt xe. Nhìn thái độ kia của Trúc Thành Thì cô chợt thấy Có gì đó l à lạ Hình như chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi thì phải Hạ Huyền kéo Trúc Thành lại rồi hỏi Này Cô thực sự trúng đề á Chứ sao nữa Hôm nay cô mời thật sao Ừ Thì là Vũ Đại gia mời Hạ Huyền lạnh mặt rồi nói Vậy thôi mọi người cứ đi đi Bộng tôi không được tốt Tôi không đi đâu Cô sao thế? Đã nói đi rồi, bây giờ lại không đi. Đại gia người ta cố tình mời mọi người. Ai mà không biết, được hưởng cái từ cô đâu. Nhìn người ta có lòng biết bao như thế. Sao cô cứ cố làm mình làm mẩy như thế làm gì chứ? Thực sự là hôm nay tôi khó chịu thật. Không phải giả vờ đâu. Tôi không nói nhiều nữa. Nếu như còn bướng không đi, mấy người chúng tôi trực tiếp khiêng đi. c h ú c Thanh làm ra vẻ kiên quyết cáo tay cô. Hạ Huyền thì không có tâm trạng để đùa. Trực tiếp hất ra. Sau đó xoay người bỏ đi. Để lại mấy người ngơ ngác. ô i trời à. Sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Khối người muốn lại không được. Hạ Huyền rất bình tĩnh. Lướt qua chiếc xe thể thao đang đậu cạnh đó. Mắt chưa từng liếc lấy một lần. Cô hướng chạm xe buýt đi đến. Lúc ăn cơm. Vô Thắng Nam miễn cướng. Uống mấy ly cùng với mấy người trong công ty. Sắc mặt thì đen lại. Chánh chủ. Đã khó nhìn như vậy, t h ế nào còn ai dám nhiều lời nữa. c h ú p Thành biết nguyên nhân là do Hạ Huyền, bèn mạnh dạn rồi nói. Cũng do hôm nay Hạ Huyền bụng dạ không tốt, không đến được. Anh Vũ à, anh cũng đừng để bụng nhé. Vũ Thắng Nam không nói gì cả, tiếp tục uống thêm một chén, sau đó thì hết kiên nhấn đứng dậy rồi nói. Mọi người cứ ăn đi, hóa đơn hôm nay tính cho tôi, tôi đi trước. Nói xong không kịp để mọi người phản ứng xài bước ra khỏi nhà hàng để là một đám người xì xào bàn tán. Hạ huyền thật đúng là có phước. Sao có thể gặp vận may được người giàu có n h i ề u vũ đại gia để mắt chứ? Cô ấy có gì đặc biệt đâu. Nhàn sắc cũng tầm thường thôi. Mấy cô thì biết cái gì? Người ta c á i chính là thần thái hiểu chưa? Ai như mấy cô? Nhìn thấy trai, nhào vào như vậy. Giống y như mấy con sói chết đói. Đánh rớt hết cả liêm sỉ. g á thì tụt dốc chỉ còn con s u ố không Hạ huyền vừa về đến phòng Thì bụng c h ợ t đau quặn lên Cô không ngờ cái miệng quả của mình xui thật đấy Nói bừa thôi cũng trúng nữa Lòng khom đi đến ngăn cáo Đồ giường mở ra Lục tìm mấy viên thuốc Thế nhưng mà không có Đành phải leo lên giường nằm chịu trần đ a n g đ a u tái mặt Tiếng c h u điện thoại bên cạnh gieo lên Hạ huyền v ớ i lấy nghe mà không nhìn số Alo Ra ngoài chút đi Tôi đang đứng bên ngoài khu trò của em đấy. Là con nhà giàu gọi đến. Cô không nói gì cả, trực tiếp tắt máy, vứt sang một bên, tiếp tục nằm con người giống như con tôm. Hạ huyền đau bụng, không biết phải làm sao cả, đành lầm b ẩ m phát tiết. Vũ thắng nam. Cái đồ sao t h ổ i Từ lúc quen biết gã đến giờ, cô h ế t quài chân ốm liệt giường, rồi bây giờ đến đau bụng. Cái người này, đúng là xui tận mạng. Nằm một lúc thì cơn đau có phần dịu lại Hạ Huyền mới rời giường đi cắm một chút nước nóng để uống Uống xong thì lại leo lên giường nằm Từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ Vũ Thắng Nam đứng đợi bên ngoài khu trọ của cô hơn 1 giờ đồng hồ Chân tay lạnh cóng Chân tay còn sách theo cơm cùng với thuốc đau bụng Biết là cô sẽ không ra ngoài Anh ta sách theo túi đi vào trong khu trọ Đến trước cửa phòng Hạ Huyền Rút chìa khóa ra mở cửa Cô đang mơ màng ngủ thì bất chợt bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh lại. Nhìn thấy người đang đứng ở đó, c ô bị dòa suýt nữa thì lăn xuống đất. Tôi mang cơm và thuốc đau bụng đến cho em đấy. Này, làm sao anh vào được thế? Chìa khóa lúc trước, tôi có cắt một cái. Hạ huyền cười nhạt đến không thể nào nhạt hơn, không nói không rằng, rời mặt đi, chậm dãi rút điện thoại g ọ c h anh Ninh ở khu trọ rồi nói. Có người tự tiện đột nhập phòng của tôi. Các anh mau đến đây. Địa chỉ. Tắt máy xong thì cô thông thả nằm xuống giường. Mặc kệ Vũ Thắng Nam đứng chân chân ở đó. Không đầy 5 phút sau, Tổ an ninh đến đưa Vũ Đại Gia đi lên phường. Mấy người này làm sao biết được thân phận của anh ta. Cứ một mặt hầm hầm muốn dọa người. Mà con nhà giàu từ đầu đến cuối sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn cô gái nằm trên giường. Đợi những người kia mang con nhà giàu đi. h à Huyền mới chống tay ngồi dậy. Đem túi nilon mà Vũ Thắng Nam mang đến. Rồi vứt vào thùng rác. Cái gì chứ? Đêm hôm trải đến đây. Tiếp tục diễn phim ngôn t ì n h á? Diễn t r o ai xem t h ế Hạ Huyền còn muốn xem tên khốn kiếp này có thể diễn ra cái tình tiết gì nữa. Bụng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn đau lâm dâm. Lại vì cho ăn tối nên có một chút cồn cao khó chịu. Hạ Huyền nghĩ bây giờ trong phòng ngoài mì gói ra chẳng còn gì khác cả. Đành ôm bụng chiều trần leo lên giường. Đúng lúc đó cửa phòng bị gó mạnh một cái Cô buồn bực kêu lên Ai đấy? Là tôi Trúc Thành đây Trúc Thành á Sao c o nàng này tìm được đến tận chỗ cô nhỉ? Cô lết ra mở cửa Sao đột nhiên đến thăm tôi vậy? Nhìn mặt cô kìa Đau bụng thật đ á Tôi tưởng là cô nói đại thôi chứ Thay đồ đi Tôi đưa cô đến bệnh viện khám xem bụng già bị gì thế Nhưng mà sao tự dưng tốt với tôi như vậy? Có mưu đồ gì á? Mưu đồ cái đầu cô ấy. Còn không phải là Vũ Đại Sa đặc biệt nhờ tôi sang xem á. Lại là Vũ Thắng Nam. Người này đúng là âm hồn bất tán. Cô xem đi. Người ta có lòng như vậy. Thế mà cô thì... Anh ta nói khi nào thế? Vừa mới đây thôi. Bây giờ khẳng định anh ta còn đang ở đồn công an. Vậy mà vẫn còn có tâm tư gọi điện nhờ người đến xem cô. Gã này cũng biết c á i khiến người ta cảm động lắm Đáng tiếc Cô chỉ thấy nực cười thôi Người khác không biết Thế nhưng Hạ Huyền l à biết Vô thắng nam Người này diễn vô cùng giỏi Rất t h ạ c h diễn Trước mặt người khác Luôn làm ra bộ dạng tử tế Thế nhưng mà trong lòng là một bụng xấu xa Nói đùa l ê n muốn đùa chết người Mà Hạ Huyền lại vì muốn bảo vệ chính mình b để đồng nghiệp hiểu nhầm làm giá quá cao Cho dù vậy cô cũng không ngại t ô không sao đâu Nằm một tí đỡ ngay mà Cô không sao thật chứ Ừ Vậy thì tôi về đây Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé Có gì gọi cho tôi Được rồi Đường Minh nhận được điện thoại của Vũ Thắng Nam l i ề n tức t ố c bỏ dừa cuộc vui từ quán ba Một đường thẳng tắp chạy đến đồn công an Sau khi bảo lãnh xong Cả hai đi ra khỏi đồn Đường Minh mặt mày nhăm nhở rồi hỏi Nói xem Thế mày nổi hứng đi chọc gẹo con gái nhà lành á? v ô Thắng Nam t r ầ m ngâm không có tâm trạng để đùa bớn. Cũng chẳng để ý đến thằng bạn, lái xe của mình đi mất dạng. Đường Minh nhìn theo chiếc xe khuất dạng, lắc đầu thở dài. Người bạn này của anh ta lại như thế nữa. Một đêm trải qua vô cùng khó chịu. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà h à Huyền làm, chính là lập tức thay khóa phòng mới. Sau đó, ôm cái bụng vẫn còn đau lâm dâm, l ế t đến công ty. Bởi vì bụng vẫn cứ đau âm ỉ nên cô chẳng thích tha ăn gì cả. Vừa vào giờ làm thì tổ trưởng nhận ra sắc mặt của cô không tốt. Hỏi h a n vài câu. h à Huyền cố gắng chống đỡ trả lời là mình không sao. Thế nhưng mà gần đến giờ nghỉ giải lao thì rút cuộc cô không chịu được nữa. Giơ tay đầu hàng. Mở miệng xin phép tổ trưởng cho mình xuống phòng y tế nằm một chút. t h ă m khám k ỹ lưỡng. Nhân viên y tế liền kết luận. Cô bởi vì chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn đến đau bao tử. Cái gì mà ăn uống không lành mạnh Chính là một ngày hai bữa sáng Và tối ăn mì tôm Nhân viên còn đứng lại nhài Nói về việc tác hại của đau bao tử như thế nào Ảnh hưởng ra sao Cuối cùng cũng đồng ý cho cô mấy viên thuốc giảm đau Uống xong thì Hà Huyền nằm xuống giường Nghỉ ngơi thời gian một lát Nhân viên bảo Là ơ đớ Thì mua cái gì đó ăn vào đi Bệnh này tuyệt đối không được để bị đói Nếu không sẽ tai phát Cũng không được ăn quá no Ăn chậm nhai ký Tránh đồ chua cay và quá mạn Cô nhân viên dặn dò xong Lên bỏ đi đâu đó Hạ huyền nằm trên giường Bụng đã bớt đ a u hơn dưới tác dụng của thuốc Bởi vì đêm qua ngủ không sâu giấc Nên bất t r i bất giác thiếp đi ngon lành Trong mơ màng thì hạ huyền có cảm giác Ai đó đang vút ve mặt của mình Bàn tay đó âm ấm Rất dẻo dài v ố t đến nỗi hạ huyền có cảm giác Mình giống như một con c ú n nhỏ Đang được người ta vút ve Khoan đã Vút vẻ, con cuốn nhỏ. Hạ Huyền từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp không tỉ vết của gá con nhà giàu. Thậm chí, mặt của gá còn không mọc nổi một con mụn nào cả. Cô theo phản xạ v ộ i gạt cái tay đang h ô hồ trước mặt của mình. Đồng thời cả người bận dậy. Hai mắt cảnh giác nhìn Vũ Thắng Nam. Mà Vũ Thắng Nam có một chút sứng sờ bởi vì hành động của Hạ Huyền. Nhưng rất nhanh bình thản lại hỏi một câu. Sao lại tỉnh thế? Tại còn không bị tên chết b ẩ m nhanh làm cho tỉnh sao? Còn đau bụng nữa không? Cô cố gắng nén giận, giữ mắt nhìn Vũ Thắng Nam. Trên mặt của hắn vẫn là biểu cảm bình thản. Đôi lúc xuất hiện một nụ cười như có như không. Vậy nhưng Hạ Huyền có thể nhận ra rằng sau cái bản mặt đó chính là nụ cười gian xảo. Hạ Huyền n g a y đến một câu một chứ cũng không muốn nói cùng với Vũ Thắng Nam. Cô và người này cả đời... Cũng đừng nên dính dáng đến nhau thêm nữa Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng mà Vũ Thắng Nam lại mặn dày Làm bộ không hiểu Cứ bám chặt không thà Thực sự là muốn băm loại người cho cháo này một nhát Cô đang muốn đứng dậy bỏ đi Thì ngay lúc đó Cô nhân viên phòng y tế bước vào Nhìn thấy Vũ Thắng Nam liền đon đà cười tươi Cô vẫn chưa đi sao Xem xem Lo cho Hạ Huyền nhiều như vậy Chuyện giữa cô cùng Vũ Thắng Nam Một đồn 10 10 đồn trăm Cả các công ty này Ngay đến cả cô lao công còn biết Nhân viên y tế tất nhiên cũng biết Hạ Huyền nói với nhân viên rằng Mình đỡ rồi Nói xong thì lập tức rời đi Vô Thắng Nam kéo tay Hạ Huyền l i ề n bị cô gặt mạnh ra Cô bước ra bên ngoài Vô Thắng Nam cũng đuổi theo sát từ đằng sau Cô quay phát người lại Cả giận rồi nói một chữ Cút Nghe thấy câu đó Mặt của Vũ Thắng Nam liền biến s á c Em còn muốn giận dối đến lúc nào đây? Thế ra là hắn cho rằng cô chỉ đang giận dối. <cười> giận dối? Dằm ba hôm là hết thôi, có đúng không? Hắn nghĩ như vậy sao? Hạ Huyền bất chợt cảm thấy buồn cười. Cô giấu mì mắt bỏ đi. Vũ Thắng Nam xài nhanh lên trước hai bước c h ặ n đường. Tức phải làm sao thì m mới ngồi giận đây? Hạ Huyền từ nãy đến giờ vẫn ngủ chưa đủ. Thân thể hơi mỏi. Cô há miệng ngáp một cái. Vũ Thắng Nam đen mặt. Cà dân gần giọng gọi to t ê n cô. Hạ Huyền. n g h e một cái nương mi mắt lên Hạ Huyền cũng không làm. Mặc kệ người trước mặt đang bị chọc giận. Trong lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô giao lên. Cô cầm điện thoại. Đi qua Vũ Thắng Nam rồi trở về phòng làm việc. Vũ Đại Gia có mặt dây cỡ nào cũng không thể nào chịu đựng được sự coi thường đến mức đó. Anh giận dữ. r ờ khỏi công ty, trở vào trong xe Tay thì hùng h ằ n g đấm mạnh lên vô lăng Sau đó rất nhanh lái xe vụt đi Vũ Thắng Nam bị coi thường Bị một người phụ nữ coi thường đến mức Bản thân trông thật, ti tiện, hèn mọn Thật đúng là c h ầ m trọc Hơn 27 năm sống trên đời Vũ Thắng Nam muốn gì được nấy Lần đầu tiên c h ị u c ú i đầu Đem mặt mũi, dán lên mông của người ta Tự hạ thấp mình đến mức Anh cũng không tưởng tượng được Thế nhưng mà người nào đó vẫn không chịu nhượng bộ, mang toàn bộ kêu i ngào từ trước đến nay của anh, dẫm xuống dưới chân. Mẹ kiếp! Như vậy là quá đủ rồi. Tự tôn của anh cũng chỉ được đến như vậy thôi, không thể nào thấp hơn được nữa. Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, có gì to tát đâu. Có gì mà dám lên mặt với anh như vậy. Dù anh gây ra lỗi nhưng nó to tát đến mức đó sao? Ban đầu là anh có ý chơi đùa một chút, đem tình cảm của cô ra cá cược xem. Liệu rằng cô sẽ nói ra tình cảm của mình hay không? Nhưng mà sau đó anh cũng đã nói sẽ cùng cô yêu đương rồi còn gì nữa. Trên đời này còn thiếu phụ nữ bám theo anh n ê n bờ anh sẽ được anh trao cho tình cảm sao? Sao người phụ nữ này lại không biết điều như vậy? Nếu đã như thế anh cũng không phí thời gian của mình tự làm kẻ ngu ngốc nữa. c o n người của anh trước đây như thế nào thì từ bây giờ trở đi sẽ như thế đó. Người phụ nữ đầu sắt kia vất sẵn g một b ê n Vũ Thắng Nam lái xe đến một phòng ba Chọn một vị trí an tĩnh gọi rượu Thêm một em chân dài nóng bỏng Rồi sau đó phát tiết Hạ g i n được đôi chút Vũ Thắng Nam rút điện thoại gọi cho đường mình Kết quả lại nghe thằng khốn bản thân nói Bạn à Muốn rủ người ta thì cũng phải nhìn g i ờ nhìn g i ấ chứ c Mày nói xem Ban đêm thế này Tao dành thời gian cho t u ổ i mày Ban ngày Cũng phải để tao ôm ấp con hàng nhà tao chứ Nhớ đâu cô ấy giận, không nhìn mặt tao nữa. Mày chịu nổi trách nhiệm không? Vô Thắng Nam mắng một chữ biến, rồi d ậ p máy. Đêm hôm đó Hạ Huyền nằm mộng, trong mộng, nước mắt, hai hàng, nhìn Vô Thắng Nam rồi hỏi. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì đây? Con nhà giàu thâm tình rồi nói. Cục cưng, anh sai rồi. Anh không nên đùa giỡn. Em tha thứ cho anh được không? Anh là đồ khốn. Anh đi đi. Anh buông tha cho tôi đi. Anh không đi. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Hạ Huyền ngay cả trong mơ cũng cảm thấy một màn này thật gớm g i ế c Cô thầm tự khinh bể chính mình một phen. Sau đó giấc mơ lại c h u y ể n cảnh. Cô hùng hằng vác dao kề vào cổ của Vũ Thắng Nam rồi hỏi. Nói đi. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Vũ Thắng Nam chẳng những không sợ hãi, lại còn nham nhở rồi nói. t ô nhìn không ra sao, bồn đại ra đây, đang muốn chơi chết cô đấy. Cô tưởng mình là ai thế? Dám không để ý đến tôi á. Vậy tại sao còn không giết tôi đi? Giết thì còn gì vui nữa. Tôi muốn chơi cô từ từ, không giết. Vậy hôm nay, bà sẽ giết mạnh trước. Hạ huyền nhắm mắt vùng rào, thế nhưng không thấy máu đổ xuống, chỉ thấy bàng quang bên dưới thốn đau từng trận. Cô tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, tức ngạn bởi vì giấc mơ của mình. Chỉ còn thiếu tí nữa thôi, là chém trúng rồi. Buồn quá không nhịn được, cô đành phải đi vệ sinh. Ngày hôm sau vẫn một ngày làm việc như mọi khi. Hạ Huyền mắt chăm chú, nhìn máy tính, tay thì đánh số. Thế nhưng mà trong lòng lại có một chút thấp thòm. Mỗi một tiếng đậm cũng khiến cho cô giật mình. Dù rằng hôm qua chắc mầm t ê n khốn kia đã bị mình làm cho nhục như con cá nục dưới chân. Hẳn là từ hôm nay, Hắn sẽ không đến làm phiền nữa đâu. Có tiếng mở cửa, Hạ Huyền trong lòng giật bắn. Những ngày vừa qua cho đến hôm nay, cô đặc biệt bị mẫn cảm với tiếng mở cửa. Chết tiệt thật. Sẽ không phải là hắn đến chứ. Ngừng đầu lên, cô thở vào n h à nhóm. h ó a ra không phải. Thì ra là Trúc t h à n h Nhìn thấy Hạ Huyền hai tay ôm ngực, tò mò rồi hỏi. Làm sao thế? Bị đau tìm à? Mù nội nhà cô mới đau tìm ấy. Thế có chuyện gì thế? Mang tài liệu qua cho bên cô chứ sao nữa? Hạ Huyền nhận tài liệu c h ú c t h à n h lại hỏi Thế lão già họ từ đâu rồi? Không biết Đã già khú Lại còn hay đi Thế có khi nào ở yên một c h ỗ được đâu? Tính chất công việc nó thế Còn dám nói xấu sau l ư n g Tôi t ố cáo cô bây giờ đấy Trúc Thanh xì một tiếng Tôi sợ quá Mà thôi không thèm nói với cô nữa Tôi đi đây Trúc Thành vừa định đi ra Thì tiếng mở cửa lại vang lên Nhìn người vừa xuất hiện c h ú c Thành cười tươi rồi chào hỏi Vũ Thắng Nam l à đến thăm hạ huyền sao Trên mặt của anh ta treo ra nụ cười đáng ghét Tay đưa lên Đem túi nilon đưa cho Trúc Thành Có chút hoa quả đấy Cô đem ra ngoài c h i a cho mọi người cùng ăn nhé Ôi, anh c h u đáo thật đấy Cảm ơn nhé Không có gì đâu Vậy thì không làm phiền hai người nữa tôi đi đây Trúc Thành l ư ớ c l ư ớ c hạ huyền Cầm túi hoa quả chuôn ra khỏi phòng c h ú c Thành vừa đi Hạ huyền cũng định đứng dậy rời khỏi Nào ngờ lại n g h e người gọi tên mình Huyền Hạ huyền làm như không nghe thấy Lướt qua nhanh đi ra ngoài Vô thắng nam đứng đờ ra tại chỗ Cười khổ Đã hùng hồn tuyên bố không thèm đến Kết quả vẫn đến Bất lực bởi vì dù biết bị coi thường Thế nhưng vẫn đến Phẫn nộ, bởi vì biết người kia vẫn sẽ không thèm lướt mất một cái nhưng vẫn là không tự chủ được, vẫn đến. Chẳng nhé, chặt chân để không chạy đến nữa sao. Vụ thắng nàm ngàn một bụng không thể nói với ai cả. Có một chút đau, một chút khổ sở. Anh bàng Hoàng nhận ra cảm giác này của chính mình t h ự c sự không xong rồi. Hết giờ làm thì Tùng Lâm gọi đến. t a n làm chưa? Đến chỗ tôi đi. Tôi vào cậu đi ăn nhà hàng nhé. Cậu chắc chứ? Chắc 99% đấy Đi chết đi t ù m Lâm cười ha h ả đầu dây bên kia Hạ Huyền vừa nói chuyện điện thoại Vừa cười nói đi ra cổng công ty Vô thắng nàm ngồi trong xe thể thao Ngay cạnh cổng Nhìn thấy người phụ nữ luôn làm bộ mặt người chết và anh Lại đang cười nói vui vẻ Với cái điện thoại Trong lòng không khỏi tức giận Nhìn thấy Hạ Huyền bắt một chiếc taxi rời đi Ma xuôi quỷ khiến thế nào? Anh lại lái xe bám theo sau cô. Xe chạy thẳng đến một nhà hàng không lớn lắm. h à Huyền đi vào trong ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng của Tùm Lâm. Từ trong góc bên trái, Tùm Lâm cũng đã nhìn thấy Hạ Huyền. Cậu ta kêu lên. Này heo, ở đây này. h à Huyền đi đến, mặt thì xa s ầ m Gọi ai là heo đấy? Thì ai đang hỏi thì là gọi người đấy đấy. h à Huyền ngồi xuống đối diện. Có thấy con heo nào gầy như tôi không? Ai nuôi heo mà gầy giống như tôi? Cho con bỏ lỗ sát đít đấy. Ai nói heo nuôi? Là heo rừng. Heo lang thang. Cái đồ dở hơi nhà cậu. Về nhà b ố sữa mẹ đi. Đồ heo suy dinh d ư ỡ n g Cả hai cùng cười to. đ o a n được gọi lên tổng cộng có 5 món. Mùi vị cũng tạm được. Này, nói thật đi. Sao có lòng tốt mời tôi đi ăn vậy? Lại còn nhà hàng nữa. Nổi hứng thì rủ thôi. Mời bản thân cũng cần lý do sao. Đừng quên bây giờ đang trong thời kỳ chất chiêu bị gạo. Cậu Hào phóng đến như vậy á. Không ăn thì đi đi. Ông đi ăn một mình tàng sướng. Được m ờ i đi ăn lại còn xăm soi. Thôi, đùa tí mà. Thế ăn đi. Đói muốn rán cả lưng ấy. Đang ăn thì Tùm Lâm t r ợ t chuyển chủ đề rồi hỏi. h ã nói một chút thử xem Câu c ù n g với Hoàng Bách có tiến triển gì không? Nhắc đến Hoàng Bách Hạ Huyền l i ề n nghĩ đến lời đề nghị phát triển kia Hai ngày nữa là Chủ Nhật rồi Cũng là ngày hẹn gặp với Hoàng Bách Có gì mà nói Chúng tôi đơn thuần chỉ là duy trì quan hệ nam nữ trong sáng thôi Cha nội này không phải là kém c ỏ i như vậy chứ Lâu như vậy rồi Vẫn không làm ăn được gì cả Đang nghĩ cái gì đấy Người ta gọi là tử tế lịch sự hiểu chưa Tử tế cái kiểu đó Còn mà chết đói từ đời nào ấy Không được Lão Hoàng Bách này không được Vậy thì cưng có hay không suy nghĩ đến việc quen v à n g đi t ù n lâm làm ra Vẻ mặn gian manh Bàn tay to gan đặt lên tay của Hạ Huyền Rồi vút vút Hạ Huyền cũng rất phối hợp trả lời Được thôi Tặng em chức nhấn kim cương To gió lòng thành trước đá Vội gì chứ? Trước tiên, chúng ta về nhà tâm sự một chút đã, được không? Hạ Huyền gặt p h ắ t cái tay đang sơ tay của mình mặt bí x ĩ rồi nói. Cua gái, là còn muốn ăn quỷt á? Không có cửa đâu n h é Cứ như thế hai người, anh một câu, tôi một câu, nói qua nói lại, không nhìn được, cười sảng khoái. Một m à n này r ơ i vào trong mắt của người nào đó. Hiển nhiên, sắc mặt người nọ trở nên u ám. Một ngọn lửa tức giận đang b ố p lên ngồn ngột, ngột trong lòng. Hai người bên kia, một nam một nữ, vẫn vô tư đùa giỡn một cách quá trớn, miệng thì cười ha ha không ngừng. Lý trí của Vũ Thắng Nam triệt để hỏng từ cái lúc Tầm Lâm đặt tay lên tay của Hạ Huyền, v ố t ve ám môi. Bởi vì mấy